Nguyễn Lý Hằng Ngà nảy ra một sáng kiến mới. Nàng trợn mắt nhìn thẳng vào mặt nguyệt sư thái hết. Nữ ma đầu kia, cái chết đã sợ sờ, sờ trước mắt mà không biết liệu sức sao? Ngân Nguyệt sư thái tức giận, muốn nát gan, cười ngoan ngoãn như điên dại. Bà tiến tới hai bước đưa ra hai trường, hai luồng cùng phong cuốn tới phía Nguyễn Lý Hằng Ngà. Song trường hiểm độc này là cố tình muốn lấy mạng nàng, khiến cho Mai Hoa Thần Kiếm và Lý Thanh Hùng đứng ngoài kinh hãi, chống ngực đánh thình tịch Trái lại Nguyễn Lý Hằng Nga rất xem thường, nàng nhún nhảy chân vút lên không rồi đứng xuống cười khu khích. Làm gì mà loạn lên vậy? Có lẽ từ thần đến trước ba rồi phải không? Nói chuyện chút đã. Ngân Nguyệt Sư Thái nghe nàng nói tức giận quá, không còn kể thức gì nữa. Bà ta đánh loạn lên như người điên. Hàng Nga chạy tung tăng, lách đông lách tây, miệng cười há hả như đùa giỡn. Thái độ đó càng làm cho Ngân Nguyệt Sư Thái giận tái mặt mà không làm gì được nàng. Mai Hoa thần kiếm thấy thế vướng dâu cười hề hề. Nếu Hoa Nhi cứ dùng cách này đối phó, Thái ngân của sư thái không bị bại, cũng mệt như. người Lý Hằng Nga cảm thấy mình là hậu bối chống cự với một cao thủ tiền bối, nàng chỉ lo tránh né chống đỡ mà thôi. Nhưng khi qua 10 chiêu, nàng thấy ngân người sư thái cũng không hơn mình là mấy, nên nảy ra ý muốn ra chiêu để hạ đối thủ. Nghe đến đây, bỗng ngân của sư thái dừng lại không đánh nữa, mắt trợn hết. "Nhà đầu, chẳng lẽ sư phụ ngươi chỉ dạy cách né tránh thoát thân thôi sao? Nếu có gan thì xuất chiêu đối với bổn đường chủ." Bây giờ quản lý hoàng nga cũng không thích tranh né như trước, nên nghe ngần quản sư thái nói vậy, nàng lập tức đáp: hay lắm, thế thì đúng ý bổn cô nương rồi. Dưới lời nàng vung cuồng phong đại đánh tới một chiêu long phụng chỉ du, tỏa ra trăm nghìn đóa hoa bay bột lên không trung, rồi chụp xuống Ngân quản sư thái. Ngân quản sư thái biết đó là một tuyệt chiêu, bà ta không ngờ một thiếu nữ mới 20 tuổi lại có võ công thâm hậu đến như vậy. Thực ra phương pháp áp dụng cuồng phong đại chỉ là một miêu mẹo Ngần quản sư thái vẫn công quét ra một trường để chống đỡ cuồng phong đại không ngờ cuồng phong đại khi gặp trường lực của bà bóng quay trở lại hàng Nga thì đối phương đã bắt mưu mình liên cười ngạo nghếch vận công vào cánh tay mặt đầy cuồng phong đại phóng tới mà hét nạp mạng đi ngân quyền sư thái thấy trường lực quay đi rồi trở lại bà rất ngạc nhiên đã bao nằm ngang dọc giang hồ bà chưa từng thấy một cao thủ võ lâm nào có lối đánh kỳ dị đến vậy nhưng bà ta một đường chủ võ công đâu phải tầm thường khi cuồng phong đại phóng qua bà lạnh lùng hơi một tiếng Công bình lách qua hai trần như hành vân lưu thủy Thật là một hành động mau lẹ phi thường Ngân ngược sư thái tránh khỏi cuồng phong đại hết Hãy xem đây Dứt lại bước tới hai bước Dùng cái tay mặt đánh tới một trường Còn tay trái vận khí Thu lấy cuồng phong đại của người lý Hằng Nga Hằng Nga nắm chặt cuồng phong đại trong tay nạt lớn Chưa chắc đâu Toàn thân nàng lướt tới Rồi lộn nhào một cái Cuồng phong đại hóa thành Thiên quân vạn mã Như trăm nghìn đóa hoa nở ra Rồi ào ào như mưa đổ xuống đầu Ngân Nguyệt Sư Thái Hai người đánh nhau kẻ tấn người lui Kẻ công người giữ Tránh qua tránh lại đã 30 chiêu chưa phần thắng 7 Ngân Nguyệt Sư Thái quá nóng này Vì đã 30 năm nay Chấn thủ ở nơi này chưa thấy ai địch qua 3 triệu Thế mà nay không ngờ Lại không địch ngồi một con nhỏ Thì còn mặt mũi nào mà nhìn thế là anh hùng đây Càng nghĩ Ngân Nguyệt Sư Thái càng đánh gấp Mà càng đánh gấp thì càng rối loạn Cho hai chiến đấu trường sư bình tĩnh Là bí quyết thành công Lý Tính hùng ngồi im trên lưng ngựa chăm chú nhìn trận chiến, trông rất hài lòng cho thủ pháp của Hằng Nga. Năm mươi hiệp đã qua, vẻ mặt Hằng Nga hơi đỏ, trên trán rớm rướm mồ hôi, hơi thở hồn hển. Trái lại, Ngụy Nguyệt Sư Thái vẫn như thường, sức đánh lại hăng thêm, khiến cho Mai Hoa thần kiếm và Thanh Hùng không khỏi hồi hộp. Ngưng Ngụy Sư Thái thấy nàng hơi đuối sức liền phản công kịch liệt, Mai Hoa thần kiếm đứng ngoài lâm le muối giúp gươm để hỗ trợ nàng khi nguy cấp. Bỗng Ngụy Nguyệt Sư Thái cực hay khách, bước lui một bước, vận công và hai cánh tay bùa tới âm ầm như gió to sóng lớn ép vào hằng a nàng đang đối sức lại thấy bà ta đánh quá mạnh nàng bấn loạn hoảng quá ría lên một tiếng nhún chân bay giật lên lý thanh hùng thấy nàng đã đối sức mà dùng chiêu phá sức như vậy e rằng thất bại muốn nhảy vào giúp nàng nhưng chẳng đủ sức bèn kêu lên hồi phong nhược liễu tiểu yến phân thân phương tầm vô trụ trong cơn nguy biến nàng nghe chào nói sực nhớ lại bèn thu mình để từ chân không xuống khi còn cách mặt đất ba thước nàng áp dụng chiêu tiểu yến phân thân thân hình như cánh chim yến bay giật ra xa hơn một trường nàng mới tránh khỏi quả đấm ác liệt của đối phương ngân người, người sư thái Đinh ninh là chiêu này sẽ hạ được đối phương người đâu để bị hai cô của thanh hùng phá vỡ bà tức giận nhìn thanh hùng bốn mắt nói ta hứa chốc lát ta sẽ băm người, thành người thanh muôn mảnh nếu không ta thề không làm người thanh hùng nghe nói không tỏ vẻ tức giận chỉ nước nhìn bà ta rồi nói bà liệu có đánh được không ta ngồi im cho phép bà công ba chiêu nếu bà có thể động đến một sợi lông Thì con đường này ta sẽ không đi qua Trái lại không động đến trao áo của ta Thì lập tức bà phải tự sát ngay tại chỗ Nghe Thanh Hùng nói Thì Mai Hoa thần kiếm giật mình Chố mắt nhìn Thanh Hùng thầm nghĩ Có lẽ Hùng đệ điên rồi sao Một người không còn một chút công lực Võ công lại bị phế Lại dám cả gan nhường cho một cao thủ nhất danh của Lục Lâm Đánh ba chiều mà không trở tay Thật là phát lối quá sức tưởng tượng Ngân người, người sư thái nhìn vẻ mặt cương quyết của Thanh Hùng Bà ta phân vân suy nghĩ Đánh như vậy có thắng cũng chẳng sự gì. Nhưng nếu bại là một điều tổn nhục và lại danh tiếng của thanh hùng đã đừng lấy ta chưa từng thấy quà võ công căn cứ và hai câu chỉ dẫn tuyệt chiêu ban ấy thì quả thật danh bất hư truyền bây giờ hắn dám nói ra điều kiện như vậy với thái độ cương quyết thì chắc chắn cố tình kéo ta vào con đường chết rồi nghĩ như vậy ba liền đáp hay là mất con nếu cô can thi đấu với bồn đường trỗi điệp lý thanh hùng nghe nói mừng thầm và chẳng biết đối phương đã trung kế khiếp sợ uy danh của mình do đó đủ biết bà ta chưa biết gì đến việc mình bị thương bèn mạnh dạn nói sự này chúng ta không có hận thù nên ta không muốn đại khai sát giới. còn nếu người muốn đánh ta sẵn lòng đặt điều kiện cho người đánh. nếu muốn thử vài hiệp chơi ta quả thật không có thời gian. nói xong chàng đường đường dùng ngựa tiến tới hai người kia cũng quất ngựa theo sau. tụi nhập cho ngân quẻ sư thái đứng chơi chơi như khúc gỗ nhìn ba người cưỡi ngựa đi. mà hoa thần kiếm thâm không phục cái gan của thanh hùng. chàng chỉ dùng ba tức lưỡi đá chấm dứt trận chiến một cách dễ dàng. thật đúng là một điều không ngờ. ba người phi ngựa đi được vài chặng bỗng ngân sư thái hét đứng lại. Thanh hùng liền có cương quay lại, "Sao? Không phục sao?" Ngân Quệ sư thái cười hì hì nói, "Đúng, bọn đường chủ không phải có ít ba tuổi, muốn đi phải để lại vài chiêu đã." Đến lúc này thì Thanh hùng bí thế không biết đối phó bằng cách nào, vì võ công chẳng đâu còn nữa mà đánh. Mai Hoa thành kiếm liền nảy ra ý nghĩ giải vây, lão bên có cương quay lại, lộ trước mặt nạ nhìn thẳng vào mặt Ngân Quệ sư thái. "Hãy nhìn cái mặt lão phu này mà bỏ qua đi, còn nếu muốn đánh thì hẹn năm sau tại hiệp lương sơn có được không?" Món nợ hôm nay hãy giữ lại. Ngươi thả chúng ta đi chưa chắc chúng ta chịu bỏ qua đâu. nếu muốn đánh ngay bây giờ cũng được. xong sự hơn thua, không biết ai làm chứng cho. ngưi người sư thái không ngờ lão bịt mặt này là điểm thương trưởng môn mai hoa thần kiếm. bà ta lạnh mình nghĩ thầm: lão này quả nhiên có danh tiếng trên giang hồ, một đại trưởng môn được muôn người kính phục, thế sao lại có mặt nơi này? mà nãy giờ lão vẫn im lặng, một con nhỏ mà ta đánh không lại, lại thêm mai hoa thần kiếm và tên nhỏ lý thanh hùng kia, thì ta chịu sao nổi đây? thôi đành ta thuận thế mà tha cho chúng, cho êm xuôi. Cầu rồi do điều gì sẽ mất mặt với thiên hạ. Nghĩ như vậy, bà ta điềm mỉm cười đáp, "Đé ra là vương đại hiệp mà nãy giờ bẩn đi không biết, xin cảm thất lễ. Ta thuận để cho các ngươi rời đi, món nợ này hẹn năm sau sẽ đòi lại." Mai Hoa thành kiếm hư một tiếng lạnh lùng thúc ngựa phi nhanh, thuộc hạ ngân của sư thái đang ganh gác cũng phải nhường đường cho ba con tuấn mã lướt qua. Mai Hoa thành kiếm khẽ nói, "Hiền đệ chơi cũ quá rồi, chút xíu nữa là bà ta sẽ lật tẩy, lần sau đừng chơi như vậy." Thanh Hồng mỉm cười nói, "Bình pháp của cậu xuất kỳ tất thắng nếu không làm như vậy làm sao chấn áp được lòng cương nghị của đối phương. nguyên lý hằng nga Hà nói hùng đệ quả thật đúng là một thiên tài làm thế nào có thể hiểu rõ chiêu thức của ta một cách tường tận đến vậy. Bạn này nếu không có hùng đệ nhắc nhở chắc tính mạng ta khó bảo toàn. việc đó cũng không sao nhưng ngặt nỗi không ai đưa hùng đệ đến thiên sơn mà thôi. thanh hùng nói đó chỉ là linh tính tự nhiên chứ tài giỏi gì đâu. rất lời chàng quay sang nói với mai hoa thần kiếm vương lão ca nội công của nguyễn nguyệt sư thái tâm hậu như vậy chắc chắn có trăm năm tu vi chứ chẳng chơi mai hoa thần kiếm lắc đầu, chính ta cũng chẳng rõ nhưng hôm nay thật có thời chính là nhờ uy danh của hiện đệ nếu không thì chẳng biết hậu quả sẽ ra sao. thanh hùng nghĩ đến phận mình, chàng cảm thấy rất rất khó chịu về tới đây đến thiên sơn còn xa lắm. nếu gặp chuyện không hay như hôm nay, làm thế nào đem tấm thân tàn này đến thiên sơn đây? nghĩ như vậy chàng thở một hơi dài. bỗng nhìn đằng sau có tiếng bó ngựa đuổi theo mai hoa thần kiếm, giơ tay ra hiệu dùng ngựa phi nhanh, thanh hùng cũng phóng theo bắn gót, còn hàng nga thì đi sau cản hậu. tiếng bó ngựa đuổi theo rất gần người ta đoán biết bọn người đuổi theo không ít mà cách cũng chẳng xa. mai hoa thần kiếm lập tức ra hiệu dừng lại, cùng nhau ẩn nấp vào trong khu rừng xem động tĩnh. chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện mấy mấy con ngựa phóng tới như tên. lúc bấy giờ mặt trời đã khuất non tây, vầng trăng trao lơ lửng trên không. ba người đều ngậm tâm nín thở. mấy mấy bóng người đã phi ngựa vượt qua không hay biết. người lý hàng nga thở dài một hơi lẩm bập nói: đúng thật là nguy hiểm. mai hoa thần kiếm bộ sùi khẽ, khoả tay ra hiệu cho người lý làng nga im lặng. vì lão mới thấy hai cái bóng đen phóng qua. Thánh Hùng chẳng hiểu gì cả thấy hằng nga đang nói bỗng nín lặng, chàng gật nhìn nói, cái gì vậy, tì tì. Hằng nga giơ một ngón tay ngụ ý bảo chàng im lặng. Thánh Hùng đoán biết có việc nghiêm trọng nên không hỏi nữa. Theo công lực của chàng, khi trước có thể thấy ra hơn vài mươi trường Mặc dù trong đêm tối thế mà bây giờ cày địch lướt qua trước mặt, chàng vẫn không hay như thế. Bảo sao không đau lòng đi. Hai bóng đen kia vừa thoáng lướt qua, tiếp theo có tiếng vó ngựa dập dình trở lại. Mai Hoa Thành kiếm khẽ nói, coi chừng chúng qua rồi lại chắc chắn là tìm chúng ta đó. Anh Hồng cười nói, đại trưởng phu thi tưởng như quy, chúng ta không thể ẩn nấp một cách hẹn nhát, ta chết còn hơn sống hậu thẹn. Ngày sau tiếng xấu này lan truyền, thì còn mặt mũi nào mà thấy ai? Ngừng một lát chàng nhìn Mai Hoa Thành Kiếm nói tiếp, vương lão ca, ta đã trở thành người tàn phế, dấu chết cũng không tiếc. Ta chỉ cần tìm cái chết cho anh liệt để nêu danh hậu thế. Xin hãy đợi ta một lát, nếu may ta thắng được thì tốt. Còn có bề gì, xin hai người chuyển cáo ân sư, là ta chưa hề làm nhục đến thanh danh của người với một vẻ mặt cương quyết, chàng nhìn về phía địch thủ, tay mân mê cây hàn tinh kiếm muốn rút khỏi vỏ. Mai Hoa Thành kiếm biến sắc nói: không được, nên biết thân phận của Hiền đệ lúc này. Cần phải biết tùy cơ ứng biến, chứ lúc nào cũng làm anh hùng như vậy thì nguy mất. Hiền đệ nên biết việc báo thù cho thân phụ là việc trọng đại, nếu không làm được thì quả bất hiếu. Ta thiết tưởng trong ba chúng ta đây không ai sợ chết cả, nhưng chúng ta chỉ muốn giữ tấm thân hiếu dụng này, tìm cái chất cho xứng đáng, để lại tiếng thơm muôn đời. Nếu Hiền đệ liều lĩnh như vậy, linh hồn phụ thân của Hiền đệ cũng đau lòng xót dạ còn thân mẫu bị cưỡng ép trong tay bọn côn đồ thì ngàn năm không thoát khỏi lũ dài lá. nói đến đây lão xúc động quá dưng dưng hai hàng nước mắt. mấy lời chính nghĩa nghiêm từ của mai hoa thành kiếm khiến thanh hồng ân hận chàng cúi đầu cắn răng nghĩ đến mối thù chưa trả được mà đất từng khúc ruột. hằng nga cũng bồi ngồi đôi mắt đấm lệ người ta không biết nàng khóc từ bao giờ. có lẽ nàng cũng cảm thông tình cảnh này. lúc bấy giờ tiếng vó ngựa đá dầm rập đến gần từ trên không hai bóng đen rơi xuống dưới lộ. bỗng mai hoa thành kiếm nói. Nguy rồi, lại cũng là ngân người sư thái Một người đàn bà đứng chống nạnh trước hai bóng đen nạt lớn Lạ thật, chúng bay lên trời sao dứt lời bà quay lại nói với mấy người kỵ má Các người có thấy gì không Mấy tên kia nói, thưa đường chủ, chúng ta không tìm thấy gì cả Không cần nói, chắc ai cũng biết Một trong ba bóng đen kia là đường chủ ngân người sư thái Bà ta từ từ nói Ta không tin chúng có thể đi mau như vậy hoa mai chúng có cánh bay thẳng lên trời mới thoát được nhanh như thế Tất cả đều là bọn ăn hại Không làm gì được cả Bóng đen kia nói Sư thái, thế sao ngươi bảo chúng mới đi tức thì? Ngươi người sư thái chỉ hừ một tiếng Bóng đèn kia lại nói Ngươi bảo võ công của tên nhỏ đó vẫn còn sao? Có lẽ đúng Bóng đèn kia nói Ngươi đã từng đấu với hắn Ngươi người sư thái lạnh lùng đáp Không cần thử cũng biết Ngồi một chỗ mà nhường cho người khác đánh ba chiêu Nếu không có chân thân tuyệt học Thì mấy ai dám Bóng đen kia gật đầu Nói như vậy, họ hình kia nói dối rồi Thế mà lâu này lão vô rất tin cậy hắn nếu quả như vậy thì hôm nay ta mới biết huỳnh thâm hùng đó thật sự quá xài lang rồi ngư người sư thái cười gằn huỳnh thâm hùng dùng hạt bồ đề đứng trong bóng tối đánh lén người ta là một hành động đê tiện không có rõ có chúng hay chưa để về thổi phòng lên khoác lắc đúng là nhục nhã dừng một lát bà nói tiếp đã trúng một mảnh môn huyệt thì dễ gì sống nổi nếu thanh hùng đã bị chúng tại sao còn cưỡi ngựa dung ngoạn như vậy người áo đen gật đầu tỏ vẻ đồng ý đúng lắm vậy thì lão phu đã bị huỳnh thâm hùng cho lao cây rồi ba người nấp trong rừng nghe nói tức giận nhất là lý thanh hùng chàng biết được người áo toán mình đây là kẻ thù giết cha hại mẹ máu nóng sôi lên chàng phun ra một búng huyết diễm rồi lăn ra bất tỉnh mai hoa thần kiếm gión dán bế sốc chàng rời qua chỗ khác lấy thần đơn của kim kiếm xanh bỏ vào miệng lão lẳng lẽ mò báo các huyệt đạo cho chàng chỉ trong chốc lát thì dực lực đã phát ra thanh hùng tỉnh dậy liền lấy tay bộ miệng tránh không cho lên tiếng ngư người, người sư si thái hỏi người áo đen mách lão có biết mai hoa thần kiếm hay không lão già họ mách đáp Ta đã từng gặp một vài lần, ngươi hỏi làm gì? Bà ta nói, con người bịt mặt đó có phải Mai Hoa Thành Kiếm hay không? Cái gì? Mai Hoa Thành Kiếm có bịt mặt sao? Bà ta nói, Lão đi với tiểu tử Lý Thanh Hùng, tự sinh là Mai Hoa Thành Kiếm, không biết có phải không? Lão ra họ mắt cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói, đúng rồi, ta đã nghĩ ra. Nếu lời nói của Huỳnh Thâm Hồng không giả dối, thì Mai Hoa Thành Kiếm không chết cũng phải bịt mặt. Bà ta nói tại sao? Tên kia nói, là đã trúng độc, cũng là do âm mưu của Huỳnh Thâm hồng mai hoa Thành kiếm nghe nói tức giận lão lầm bầm huỳnh thâm hùng sẽ có một ngày lão phu chẳng mối thù này thanh hùng ngồi cánh răng tức tối ước được anh tuýn nước sống thì mới có thể tiêu đi lửa giận trong lòng ngân quỷ sư thái nói hèn gì ban nãy lão phải bịt mặt thế thì huỳnh thâm hùng cũng độc ác thiệt đó chứ lão giờ họ mách nói huỳnh thâm hùng có nói mai hoa Thành kiếm có thể giải được độc dược và tên nhỏ lý thanh hùng kia cũng có thể cứu được ngân quỷ sư thái nói thế thì không biết chừng huỳnh thâm hùng nói đúng lão già họ mác gật đầu cũng có thể bỗng sững lại một chút rồi bước lại gần ngân người sư thái nói nhỏ điều gì chỉ thấy bà ta gật rồi lại lắc mai hoa Thành kiếm thấy thấy lo lắng có lẽ chúng biết chỗ ẩn nấp của chúng ta rồi chắc ba người vẫn im lặng nín thở không dám động đậy gì cả thanh linh con người phía sau thanh hùng hí lên một tiếng vang rừng cả ba người kinh hoàng nghe người sư thái và lão già họ mách nhặt lớn là ai trong đó mai hoa Thành kiếm biết không thể nuốt mãi được nữa nên cất tiếng cười ha ha thanh hùng cũng đồng thời đứng dậy với lục ngọc hoa Thanh Hùng vừa bị thương, lại thêm ngất qua một trận nữa, cho nên toàn thân buồn rộn, đã yếu sức lại càng yếu hơn. Ngọc Hoa phải đỡ sau lưng chàng, rồi cả ba từ từ bước ra khỏi bụi rậm, lên ngựa tiến về phía mé rừng. Con ngựa của Lý Thanh Hùng quay mất một giò nên đi cả nhắc. Ba người đang xăm xuôi đi ra, thì ngang người sư thái phát giác được, cười lên một chàng lạnh lạnh nói: "Té ra là Vương Đại Hiệp Mai Hoa Thành Kiếm, có lẽ Đại Hiệp cũng biết lý do ta đến đây rồi chứ." Mai Hoa Thành Kiếm cũng cười hì hì đáp: "Tốt lắm." lão phụ bớt tài chẳng ngờ lại có nhiều người ở đây đón đợi như vậy thật vinh hạnh vô cùng. dứt lời mai hoa thành kiếm thoáng thấy sau lưng ngân què sư thái còn có thêm lão già họ mách mai hoa thành kiếm tiếp lời ta không ngờ hôm nay lại có dịp tương ngộ với mách huynh bầu trời rộng nhưng không có chỗ nào ngăn cách nổi chúng ta lại gặp nhau rồi lão già họ mách bước tới ba bước vuốt hàm dẫu cong cười lớn chi nhớ của vương lão huynh quả thật tinh vi cách mặt nhau trên 40 năm rồi vương lão huynh còn nhớ được kẻ hèn này sao dứt lời lão già họ mách chỉ vào thanh hùng Thiếu niên này có phải ngũ đầu thư sinh và Khách Giang Hồ từng gọi đó không?" Mai Hoa Thành Kiếm gật đầu nói, "Đúng vậy, chẳng biết Mạc huynh hôm nay đến đây có việc gì chỉ giáo?" Lão già họ Mạch lạnh lùng đáp, "Quá khứ không cần nhắc lại, còn hôm nay lão vu về ngũ độc thư sinh mà đến, nợ máu phải trả bằng máu, hôm nay hai cái mạng của các ngươi phải đền." Lý Tính cũng không hiểu câu nói của lão già họ Mạch có dụng ý gì cất tiếng, hai cái mạng nào? Lão già họ Mạch chưa kịp đáp, Mai Hoa Thành Kiếm đã chặn lời, giới thiệu với Thanh Hùng, "Hùng hiện đệ" Vị này là Thiên Sơn lão đại, cầm đầu nhóm Thiên Sơ Thất Quỷ, có danh hiệu Mạch Quân. Lý Tinh Hùng biết được lão già họ mắt là người cầm đầu Thiên Sơn Thất Quỷ bất giác giật mình, thật lắm rủi ro. Trong lúc Bạch Hoàn lại gặp toàn những tên cao thủ hắc đạo, xem ra mạng mình không thể sống thêm được một ngày nào nữa rồi, dù trốn tránh hay tìm mưu trước nào cũng chẳng thể thoát nổi đâu. Tuy thế xong Lý Tinh Hùng không lộ ra ngoài chút gì bối rối, chần chừ tay thủ lấy nói, té ra là Mạch lão, tiêu bối thật hân hạnh. Mạch Quân lão đại đôi mắt đầy giận dữ nhìn Lý Tinh Hùng càng tức tiếng, người đã sát hại sư đệ của ta từ đó đáng cho ta lý mạng ngươi rồi chứ? thanh hùng vẫn bình tĩnh đáp lệnh đệ quả đã bị hạ sát dưới tay tiểu bối, Xong lúc giao tranh thì cái chết hoặc bị thương là chuyện thường tình, đâu có gì đáng nói. huống hộ không đợi thanh hùng nói dứt câu, chưa hồn quỷ mác quân ganh giọng huấn hộ hai người đó đáng chết phải không? các ngươi tự coi mình là nghĩa hiệp tránh đạo, hạ sát người rồi tìm lý do để bảo chữa, thật hèn mạn. chúng đáng chết thì các ngươi lại không sao? thanh hùng bị một định nhân phỉ báng trong lòng giận dữ sôi trào, mặc dù đã mất hết võ công nhưng hùng khí không thể mất. Trang trận gập đôi mắt, nhìn Truy Hồn Quỷ mách quân, Ta sẽ hạ sát bọn thất quỷ trúng bay, không còn lại một đứa. Truy Hồn Quỷ cười ha ha, "Được thế thì hôm nay lão vù phải lĩnh giáo và chiêu tuyệt kỹ của ngươi rồi." Mai Hoa thành kiếm và người Lý Hàng Nga thất kinh thầm nhủ, Thanh Hùng đã mất hết công lực trong người quá yếu, lại còn khích nộ tên quỷ già đó, phòng như hắn xuất thủ, Thì biết làm sao cản được đây. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì Thanh Hùng đã bước tới trước hai bước, Nguyên Lý Hàng Nga vội lức tới chỉ vào mặt Truy Hồn Quỷ, nói với Thanh Hùng, "Hùng đệ, ta muốn từ tay hạ sát lão quỷ già này mày hứng thú?" Ông để có thể nhường lại hắn cho ta không?" Câu nói của Hằng Nga làm cho Thanh Hùng sực tỉnh cơn giận lắng xuống, chàng cảm thông được nét mặt lo lắng của Hằng Nga, đối với chàng nên nói, "Lão quỷ này ta chỉ cần đánh hắn trong bữa chiêu. cần gì tì tì phải mất công." Truy hồn quỷ thấy Thanh Hùng nói lớn lối như vậy cũng có chút sợ sệt, còn Ngân Nguyệt sư thái thì mặt mày biến đổi, nhủ thầm, "Rõ ràng từ từ đó bị thương, sao lại có thể dũng cảm như vậy, không để hắn lành bệnh rồi sao?" Trong lúc truy hồn quỷ và Ngân Nguyệt sư thái đầu óc xáo trộn, thì Hằng Nga nhảy trồm lên như con sóc, chỉ vào mặt Truy Hồn Quỷ nói lão quỷ già có dám đánh với ta không Hồng đệ hạn trong 10 chiêu sẽ lấy đầu ngươi nhưng ta thì ta hẹn cho ngươi trong 10 chiêu ta sẽ nhổ trội hàm râu cọp của ngươi đó ngươi thích lối nào Truy Hồn Quỷ thấy cử chỉ hỗn láo của người lý Hằng Nga không chịu nổi gầm lên như cọp con nhỏ kia người dám vô sâu hồn tức là đã tới số rồi nhưng đừng vội để ta hạ sát tên bệnh hoạn kia trả thù chút nhị đệ của ta đã rồi sẽ đến phiền ngươi Hằng vẫn cứ như vậy nhảy trùm lên nói lớn không Hồng đệ đừng lấy đầu hắn trước làm cho ta mất hứng thú để ta nhổ trọng hàm sâu của hắn trước đã. Truy hồn quỷ đôi mắt đỏ ngầu không sao nhiều đường mà hết. Yểu nữ, nếu trong ba chiêu ta không thể hạ sát được ngươi, thì chẳng thể ló mặt ra khỏi giang hồ. Quyền lý hằng nga cười lanh lạnh không cần ba chiêu, ta cho ngươi 10 chiêu. Nếu ngươi không hạ nổi ta, thì ta biết hết dâu cọc của ngươi. Truy hồn quỷ chớ mắt, nếu ta không hạ được ngươi trong ba chiêu, thì ta để cho chúng bay, được tự do rời đi. Hằng nga thì truy hồn quỷ đã mắc kế, nàng đứng khoa chân bố tay nói, các ngươi là bọn lục lâm, lời nói có giá trị gì? ta đã biết vậy nên quyết nhổ sơ mà thôi. câu nói đó lại làm cho truy hồn quỷ càng thêm tức giận lão đỏ mặt nói lão phù tuy là kẻ đê tiện trong giang hồ nhưng từ xưa đến nay chưa từng thất hứa. Lương quan hoa lên tiếng thế thì tốt rồi ta với ngươi có thể cược nhau thế này nếu trong bữa chiêu người không đánh chúng ta thì người phải lui về không được cản trở hay theo dõi đường đi của chúng ta nữa. lão nói được thôi Lương quan hoa vung cánh tay nói oan oan như vậy để cho mọi người chú ý người phải giữ lấy lời trong bữa chiêu không đánh chúng ta thì khỏi phải sao đấu với thanh hùng, Coi như đã thua trả rồi. được. truy hồn quỷ lúc này như điên dại hơi giận bốc lên không còn suy nghĩ được nữa. lục ngọc hoa nói lời nào gã gật đầu bằng lòng lời đó. sau khi nói xong, lục ngọc hoa đứng sừng sững nơi mé rừng cười ha hả. bây giờ ngươi xuất thủ đi. truy hồn quỷ bảy dâu vươn tay lên với sức mạnh kinh thiên động địa cho vào người lục ngọc hoa. lục ngọc hoa vẫn đứng yên không hề né tránh, đợi cho bàn tay truy hồn quỷ chụp đến, nàng rẽ lên một tiếng, làm mai hoa thành kiếm và thanh hùng đều sợ thoát ruột ngứa là nàng bị bại dưới móng sắt của lão, không ngờ cùng với tiếng rẽ đó, thân hình của nàng vọt ra xa năm thước, đứng cười ha ha. Quỷ ra, đó là một chiêu rồi đúng không? Chư hồn quỷ gật đầu bước tới đôi mắt trói loạn xa khí, lão vung tay đánh tới hai chiêu một lượt. Hắn ngay biết công lực của lão không phải vừa nên chẳng dám đỡ, phóng bình chạy ra xa hơn nữa, hai chân dậm lia liệ, tay chỉ vào mặt truy hồn quỷ. Quỷ ra, đã ba chiêu rồi, ngươi không động được vào người bổn cô nương, xem ngươi còn nói dốc nữa được không? Cười chỉ khiêu khích của lục Học hoa làm hồn quỷ đỏ mặt. Lão bước tới một bước thì Lục Ngọc Hoa đã lùi ra sau một bước, trĩu mắng luôn miệng. Truy hồn quỷ quá tức giận phóng đến thật mạnh, con nàng thì lại chuồn mình ra phía sau, làm lão đánh hụt ba chiêu trong không khí. Miệng Lục Ngọc Hoa vẫn nói oang oang. "Quỷ già, đã sáu chiêu rồi." Truy hồn quỷ không có biết gì nữa, tức giận đến điên người, giật nàng tống thêm hai chiêu nữa. Lục Ngọc Hoa chạy vòng quanh mé rừng cây hàng thắc, cố dụ Truy hồn quỷ đuổi theo. Mọi người không có thấy bóng nàng và Truy hồn quỷ đâu nữa, nhưng loáng mắt tiếng cười long lanh của nàng lại vang lên bỗng nàng từ trong rừng chạy ra trên tay có cầm một nắm râu dài đằng sau truy hồn quỷ mặt đỏ gai đuổi theo nàng hàm râu mất đi một vạt trông thật tức cười lục ngọc hoa đứng trước mặt mọi người đưa tay lên nói quỷ già đã đánh đổ mười chiêu rồi mà không trúng được ta người ấy có dám giữ lời hứa hay để ta phải nhổ hết hàm râu mà răn dài kẻ bội tín truy hồn quỷ xấu hổ gương gạo nói yêu nữ ngươi lừa ta thật vậy chính lão đã mắc lừa lục ngọc hoa nàng chạy vào rừng lợi dụng một khúc cây to đứng chờ Rồi lao tới bứt một mớ dâu của lão Trong lúc đó lão đau quá mà tung ra một lúc ba chiều Thì lục ngọc hoa dùng thất pháp tuyệt ký phóng người chạy mất Bây giờ trước mặt mọi người truy hồn quỷ cũng biết ăn nói làm sao Thật chua chát Truy hồn quỷ mách quân lão đại trước đây 40 năm Tính tâm lừng lấy Với cây truy hồn lệnh trong tay Nơi ngoại công thâm hậu Ông ta làm cho khóc giang hồ phải nể mặt Giờ đây lão trên 80 tuổi Tuy là thuộc phái tàn đạo Xong đã có chút thiên đạo nên hắc bạch giang hồ đối với lúc lão đang luyện môn quỷ công thì thiên diện ma đến mời lão mấy lần nhưng lão từ chối sau đó các sư đệ của lão trong thiên sơn thất quỷ đến khuyên nhủ thì lão mới chịu thao về thiên diện ma võ công của lão ai cũng phải công nhận cao hơn lực sơn song ma một bậc gần đây lão lại chuyên tâm luyện kim tuyệt thế kỳ bảo ở giáp tây ít khi về phi long bang nhưng lão lại được tin hai vị sư đệ bị hạ sát nên lão lập tức đến phi long bang xin lệnh đuổi theo lý thanh hùng mà trả thù lão nghe tin lý thanh hùng bị thương đó là cơ hội tốt để cho lão thực hiện việc báo thù một cách dễ dàng khi đoàn người của Lý Thanh Hùng đến chấn Càng Sơn, thì lão đã đuổi theo kịp. Tuy nhiên trước mắt lão lại thấy Lý Thanh Hùng ngồi ung dung trên lưng ngựa, không có vẻ gì bệnh hoạn, làm cho lão nghi ngại không ít. Mặc dù vậy với võ công của lão, lão tin rằng Thanh Hùng có lành mạnh đi nữa, lão vẫn đủ sức báo oán. Ý định của lão là đánh với Thanh Hùng, nhưng vì quá nóng nảy đã mắc lừa phải giao đấu với Ngọc Hoa, để cho nàng mất mất một tròm dâu, còn gì đau đớn nhục nhã bằng đây. Trong lúc tức giận, lão đem sử dụng mười trước một cách vô ích không nhằm vào đâu cả. Biết vậy nhưng lão là kẻ thành danh lẽ nào thất hứa với lục ngọc hoa lão đứng phờ mặt ra không nói câu nào ngọc hoa quay lại nói với mai hoa thành kiếm và thanh hùng quỷ già đã giữ lời hứa và chúng ta lên yên hẹn nhau kỳ tái ngộ ở hiệp lương sơn thanh hùng thấy ngọc hoa quá sức can đảm và danh mẫn chàng cũng phải khen thầm mai hoa thành kiếm nhìn lục ngọc hoa một cách khâm phục rồi quay lại nói với truy hồn quỷ mai quỳ xin hẹn tái ngộ ở hiệp lương sơn thanh hùng Linh ngựa đi trước mai hoa thành kiếm đi giữa ngọc hoa đi sau cùng thỉnh thoảng lại nhìn truy hồn quỷ cười trúng chím chư hồn quỷ đứng nhìn theo bóng thanh hùng lòng đầy căm tức cơ quan của phỉ long bang đã bố trí khắp nơi dẫu người có cánh cũng chẳng thoát khỏi vì ta đã hứa tha mạng người nơi này nhưng đến nơi khác thì không thể bỏ qua rồi thay con ngựa của thanh hùng bị quẻ chân bước đi khập khiễng nó chỉ lên được vài bước rồi quỵ xuống lẽ ra trường hợp này nếu thanh hùng là người võ công quán tuyệt chàng sẽ dùng khinh thân phóng lên nhưng lúc này chàng chỉ là một cục thịt nặng nên khi con ngựa quỵ xuống chàng cũng bị lăn cù xuống đất mai hoa thành kiếm thất kinh phóng mình nhảy xuống ôm lấy thanh hùng đưa lên yên ngựa của ông rồi phi nhanh hơn tới trước. Truy hồn quỷ và ngư người sư thái lúc bấy giờ mới phát giác được cái nhược điểm của thanh hùng nhưng đã muộn. Hai con ngựa của hoàng nga và mai hoa thần kiếm đã bị mất dạng. Thoát nạn mai hoa thần kiếm không dám chậm chế hối nguyện lý Hàng nga. Chúng ta chạy mau. Hàng nga chưa phai nụ cười trên môi đường mộng nàng bồi vã cốt ngựa phi nhanh. Hai người chạy được một lúc chưa vừa khỏi khu rừng thì đằng sau đã có tiếng chân ngựa dồn dập đuổi theo. Tiếng chân ngựa tuy còn cách xa nhưng cũng đủ làm cho mai hoa thần kiếm và nga lo lắng không ít, bởi vì họ biết truy hồn quỷ và ngân quỷ sư thái là hai tên ma đầu võ công thuộc vào hàng xanh tiếng. Mỗi khi họ đã biết thanh hùng bị thương, thì nhất quyết không bỏ qua cơ hội. Hiện giờ ma hoa thần kiếm tuy là trưởng môn nhân của điểm thương không phải tầm thường, nhưng ông ta bình tình mới khỏe lại, làm sao có thể giao đấu? Chỉ còn quyền lý hàng nga có thể múa may được. Nhưng một mình nàng mà đấu với hai ma đầu kia, chẳng khác gì đem trứng trọi đá. Thật là một nguy cơ trầm trọng. Thanh hùng nghĩ đến bản thân tràng thở dài. Mấy ngày trước uy phong chấn động giang hồ thế mà giờ đây phải trở thành tấm thân vô dụng, dùng những thủ đoạn lừa phỉnh mọi người nhưng chưa chắc thoát khỏi nguy hiểm. Lý Thanh Hùng ơi là Lý Thanh Hùng, thù cha chưa trả, nghĩa mẹ chưa đáp, người có thể làm tròn sứ mệnh được chăng? càng nghĩ rằng càng cảm thấy buồn ngủ đau đớn. trong lúc đó thì Mai Hoa Thanh Kiếm và Lục Ngọc Hoa không có chút ý nghĩ vẩn vơ, hai người này cố sức phi ngựa thật nhanh. chẳng bao lâu tiếng vó ngựa đuổi theo đã xa dần và mất hẳn mọi người chưa kịp mừng thì phía trước mặt hiện ra bốn nẻo đường cắt chéo với nhau. Mai Hoa Thanh Kiếm không chút suy nghĩ vội rẽ cương về lối hẹp. Ngụy Lý Hàng Nga gọi lại, "Vương tiền Bối, sai rồi, Đường đi Thiên Sơn không phải có lối hẹp đó." Mã Hoa Thành Kiếm đã không quay lại đáp lời con sục ngựa chạy thẳng vào lối rẽ đó. Ngụy Lý Hàng Nga thấy lạ nhưng không biết phải làm sao, đành cho ngựa đuổi theo. Đến lúc Ngụy Lý Hàng Nga theo kịp hai con ngựa song song, Mai Hoa Thành Kiếm mới quay lại. Lục Cô Dung, con nó không biết truy hồn quỷ là một tên cao thủ lợi hại thế nào. Một khi lão biết Lý Hàn Đệ mang trọng thương, thì dù Thiên Lôi xuống cản đường, lão cũng đuổi theo để trả hận. Ta đã chắc bốn bề đã có cơ quan của Phi Long Bang bố trí. Không thể nào đi theo lối thiên sơn được nữa đâu. hằng Nga ngơ ngác. Vương tiền bối nói như vậy nghĩa là chúng ta không đi thiên sơn nữa sao? Mai Hoa Thành Kiếm lắc đầu. Sao lại không đi? Chúng ta sẽ sang đường này để đánh lạc hướng của đối thủ mà thôi. Bệnh của Thanh Hùng nếu không đi theo lối thiên sơn thì chẳng còn cách nào chữa trị được nữa đâu. Nguyện lý hằng Nga ban đầu cho rằng lời nói của Mai Hoa Thành Kiếm cũng có lý. Nhưng mà lúc lâu sau, nàng lại nói. Vương tiền bối trong binh pháp có câu hư hư thực thực. Nếu chúng ta rẽ vào đường hẹp như vậy, thế nào chúng cũng đuổi theo, bởi vì chúng biết chúng ta đang sợ chúng. Theo ý ý của Vãn Bối, cứ đi theo đại lộ đến Thiên Sơn, bọn chúng sẽ không ngờ chúng ta có đủ can đảm như vậy. Câu nói của Lục Ngọc Hoa không phải tầm thường mà tỏ ra là một kẻ có trí, Mai Hoa thành kiếm mỉm cười gật đầu. Cố ngừng có lẽ là đệ tử của Gia Cát Lượng rồi, vậy thì chúng ta cứ theo đại lộ mà đi. Nói xong hai người quay đầu lại, rẽ qua đại lộ. Lúc này Thanh Hùng đã mất sức rất nhiều, trải có mấy lần chạm trán với địch quá mệt nhọc nên ngồi trên yên chẳng vững mai hoa Thành kiếm đã phải dùng đến thái thanh đơn cho chàng uống mới duy nổi sức khỏe cho chàng trên bước đường vạn dặm này. nguyễn lý hằng nga Hà nói vương lão tiền bối chúng ta đi ba người hai ngựa đường xa thế không thể nào chịu được lâu dù giá nào chúng ta cũng phải tìm thêm một con ngựa nữa mới được vương diên huyền do dự phải nhưng chúng ta tìm đâu ra đây vừa nói đến đây ông ta bỗng dừng cương nói nhỏ với lục ngọc hoa lục cô nương hãy coi chừng hãy như phía trước có người dưới lời mai hoa Thành kiếm nhảy lại xuống đất để đỡ thanh xuống ngựa để tìm một bụi rậm ẩn nấp quả nhiên ba người vừa núp xong, đang trước mộ có một tiếng sẹt phát ra một cái bóng đen bù tới nhanh như một mũi tên rồi biến mất trong đêm tối ba người thở dài một hơi rồi tiếp tục lên đường thanh hùng rất khó chịu trong lòng lầm bầm vì ta mà phải đến lão huynh và hiền tỷ phải ngày đêm khổ sở nếu ta lành bệnh nhất định mai hoa Thành kiếm ngắt lời đừng nói vậy. sao lại gọi ân nghĩa vì như hùng đệ đã ra sức cứu mạng ta mà ta xả thân bảo vệ cho hùng đệ lại không đúngư huynh đệ chúng ta lúc hoạn nạn có nhau hãy nên xem là chuyện thường Hằng Nga cũng nói, mạng ta hai lần đều hùng đệ cứu sống, thì khó khăn này có gì đáng nói đến. Ba người đều im bặt nhưng trong lòng mỗi người đều cởi mở trong tình cảm yêu mến. Quả như lời của Lục Cung Hoa dự đoán, trên đại lộ không có gì xảy ra. Họ xong rồi đã ba đêm nhưng không có một bóng người cản trở. Vì giờ Thanh Hùng mất sức nên Mai Hoa thành kiếm ra chủ ý đi đêm ngày nghỉ. Một là để Thanh Hùng có thời giờ tĩnh dưỡng, hai là để tránh tầm mắt dò xét của Vi Long Bang. Nhưng khổ cho Thanh Hùng vì ngày nào cũng phải chung đêm với Mai Hoa thành kiếm nên không được thông thả cho lắm. Một đêm kia, ba người vừa qua một quãng rừng rậm bỗng nghe một tiếng hừ phát ra rất nhỏ. Lập tức mai hoa thành kiếm rừng ngựa lại, trốn mắt quan sát bốn phía, nhưng tịp mãi vẫn không thấy có động tính gì cả. Mặc dù vậy bọn người Lý Thanh Hùng vẫn cứ đứng đó, không dám tiên bước, vì họ là những con chim sợ cung nhỏ Mỗi cái nghi hoặc, dù là nhỏ nhất, cũng không thể bỏ qua.